Chương cách nào gì bí ẩn. Chiếm được con phá không thu độn nào truyền ẩn. phân nửa giải gì sáu một trả bí vĩ cờ dịch ạ ạ cắt nhất sủ kỳ đ n h sẽ tiếp t ụ đưa đưa tay đưa về p í a m ộ thân nửa kia vĩ t u trả cờ lúc dạ. dạ Đến lúc đó nỉ liên q thì càng thêm không thể cự tuyệt tượng trong. thân không nhức Hắn không phong Dịch càng cự cả củ cũng nhức đầu. Hắn cũng không muốn bị phong ấn đến ngoại đạo ma tượng bên ma đầu. sủ đạo bị lập tức từ tinh thần thế giới ở giữa tỉnh táo lại quả nhiên thấy s ù n à ngồi một bên xem cùng với chính mình hắn lập tức đem chính mình từ nhất vĩ cùng k i ự u vĩ nơi đó lấy được tin tức nói ra vậy còn chờ gì nhanh đi ngăn cản bọn họ a tsun n lập tức ngồi không yên vô dụng à nếu như bọn họ trốn ở trong dị không gian mặt tiến hành phong ấn đâu dịch thần lời nói để s u n n nghĩ tới mặt nạ nam thần uy đúng à tên kia tập hợp hai m ả n dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng lực lượng hoàn toàn có thể làm được điểm này s u n n cũng có chút bất đắc dĩ kỳ thực ta không phải quá rõ coi như là vĩnh hằng m ạ n d ễ k ỳ ủ xạ dị gẳng cũng không nhất định có thể đem sở xạ nù mở ra đến hoàn toàn thể vì sao ủ chỉ hạ ô bị tổ chỉ là m ạ n d ễ k ỳ ủ viết luân nhãn là có thể làm được điểm này dịch thần bách tư bất đắc kỳ giải ủ chỉ hạ xạ xủ kệ ở sau này chiếm được vĩnh hằng chi nhãn nhưng hắn sở xạ nù vẫn chỉ là thành thục thể mà thôi cũng chính là ở sau đó chiếm được lục đạo tiên nhân lực lượng sở xạ nù mới mở khải đến hoàn toàn hoàn toàn thể ù c h ị hạ ố bị tố lại yêu nghiệt cũng không khả năng mạn d ễ kỷ ù liền tuân ra hoàn toàn thể sở s ạ nụ đi hai cái nguyên nhân nguyên bản ta cũng là không biết nhưng mở ra tiên nhân hình thức cụ bị siêu cường cảm giác lực sau đó ta liền hiểu dù nạ nói ra không chỉ là bởi vì hắn xạ dị gặng phi thường đặc biệt quan trọng nhất là một nửa của hắn thân thể đều là ta ra ra tế bào tạo thành hơn nữa còn là hoàn mỹ dung hợp cái loại này ta ra ra tế bào cùng hắn huyết mạch trải qua nhiều năm dung hợp đã sớm để hắn mản dễ kỳ ủ sản sinh to lớn lột xác không thể so vĩnh hằng mản dễ kỳ ủ kém cho nên mới phải như vậy lợi hại cũng chỉ có thể giải thích như vậy dịch thần tinh tế hồi tưởng một cái cùng còn lại ủ trí hạ gia nhân khổng nhờ ật cùng địa phương chính là ố bị tổ thân thể phân nửa đều là làm tay hạt hỉ ra m à tế bào lại còn hoàn mỹ dung hợp cộng thêm đặc biệt xạ dị gẳng không cường đại không có đạo lý muốn những thứ này không có ý nghĩa chúng ta vẫn là phải nghĩ thế nào phá hư bọn họ đi dù nạ chân mày to n h ư một cái không phá hư được chúng ta căn bản không biết đối phương ở đâu coi như bây giờ đối với nỉ dạ liên quân phát động tiến công cũng vô dụng dịch thần cười khổ ngồi xuống này lẽ nào các ngươi dự định không hề làm gì một con bản mini vốn nhất vi cùng k i ử u vi xuất hiện tại trước mặt bọn họ như vậy các ngươi nói cho ta biết chúng ta phải nên làm như thế nào xù nạ t ú i đầu đối với hai đồ chơi tựa như v ị thu nói rằng、Ngậy. lần này bất kể là thần kinh chất xù cạ củ vẫn là sờ ấn đờ giờ cựu vĩ đều bị đang hỏi bọn họ cũng không biết nên làm như thế nào nhưng cũng không thể không hề làm gì trơ mắt nhìn ạ cặt xù kỳ từng cái v ị thu phong ấn lại đi xù cạ củ nói rằng làm tay hạt hì dạ mạ tế bào dịch thần trong đầu linh quang loại lên ánh mắt rơi vào xù nạ trên người càng xem hắn con mắt càng sáng nếu không cách nào cải biến địch nhân như vậy duy nhất phương pháp cũng chỉ có thể là cải biến tự chúng ta cần gì phải à nha xù nạ nhìn dịch thần xem cùng với chính mình ánh mắt càng xem càng là tỏa sáng không khỏi hỏi vừa rồi không phải đã nói rồi sao ô bị tổ xạ gì g ặ n g có thể như vậy biến thái hoàn toàn là bởi vì làm tay hạt hì dạ mạ tế bào vẹn vẹn chỉ là làm tay hạt hỉ dạ mạ tế bào đều như vậy cường đại rồi như quả là chân tránh m ộ t độn đâu dịch thần nói ra ngươi nhưng là làm tay hạt hỉ dạ mạ tôn nữ trời sinh cụ bị làm tay hạt hỉ dạ mạ cái kia một c ố khổng lồ trả cơ dạ hiện tại lại học xong tiên nhân hình thức đạt tới hoàn mỹ tâm thứ theo lý tới nói ngươi là có khả năng nhất kế thừa m ộ t độn mới đúng cái này không phải lời nói nhảm sao ta ra ra năm đó dùng mục độn đánh ủ trí hạ mạ đạ dạ khóc cha gọi mẹ người nào không biết mộc độn cường đại nhưng vấn đề là tóm gọn bản mộc độn ngược lại vẫn có nhưng chân chính mộc độn ngoại trừ ta ra ra ở ngoài cũng sớm đã t u y ệ t tích năm đó ta ra ra dùng hết phương pháp đều không thể để hắn hậu đại g i á p tỉnh mộc độn nếu như có thể lời nói chúng ta làm tay bộ tộc cũng sẽ không bị chết chỉ còn lại có ta một người Tu nạ trắng liếc mắt dịch thần không phải không phải không phải ngươi ngẫm lại xem ủ chỉ hạ nhất tộc người huyết mạch c h u y ể n thừa nhiều năm như vậy đều có thể mở ra xạ dị g ặ n g dựa vào cái gì làm tay hạt hỉ giả mà huyết mạch c h u y ể n thừa đến nhi tử tôn nữ cái này một thay mặt liền không cách nào mở ra đâu nhất định là có cái gì nguyên nhân nếu như chúng ta đem điều này nguyên nhân phá trừ đây dịch thần nói rằng câu mười điểm nếu như xù nạ thực sự nắm giữ làm tay hạt hỉ giả mà mộc độn là chân tránh một độn đồng thời thực lực đạt được làm tay hạt hỉ dạ mạ trình độ nói như vậy miễn là không phải chân chính thập vĩ phục sống cũng không cần lo lắng cựu vĩ năm đó nhưng là cùng làm tay hạt hỉ dạ mạ chiến đấu qua đối với hắn thực lực lại quá là rõ ràng ủ u trị hạ mạ đạ dạ năm đó coi như thao túng ta cộng thêm chính hắn cùng đi đối phó làm tay hạt hỉ dạ mạ cũng chỉ là kết cục thảm bại nếu như lúc đó hắn không có thao túng ta mà là lấy bản thân hai lực đi khiêu chiến làm tay hạt hỉ giả mạ lời nói sẽ chết thảm hại hơn dịch thân tràn đầy đồng cảm gật đầu biến thái nhất không phải ủ trí hạ mạ đ giả, mà là làm tay hạt hỉ giả mạ à. một mình mở rộng ra không phải a thua l à di truyền m ộ t độ đánh vinh hằng mắt thêm k i ể u vị ủ trí hạ mạ đ giả kêu cha gọi mẹ không phải ngưu bức là cái gì hắn vẫn cho rằng ngư bức nhất không phải là cái gì mắt cái gì mắt mà là làm tay hạt hỉ ra mà mục đ ộ t các ngươi đều không tỉnh ngủ sao x ù nạ xoa xoa chính mình h u y ệ t thái dương đến hiện tại thì ngưng ngoại trừ ta ra ra ở ngoài chúng ta s ẻ n dù nhất tộc chưa bao giờ xuất hiện qua một cái sẽ mục đ ộ t người các ngươi nói hết thể đều là xây dựng ở ta sẽ ra ra mục đ ộ t tỉnh t ỉ n h h ư ớ n g bên d ư ớ i nhưng vấn đề là ta căn bản sẽ không mục đ ộ t cũng không biết làm sao giác tỉnh ta có phương pháp dịch t h ầ n ngữ xuất kinh nhân nói t ù na c ử u vĩ ỉ c h ị bị ánh mắt lập tức tập trung ở dịch thần trên người ngươi không sẽ là nói đùa sao xù nạ kinh hô ta sẽ cầm những thứ này sự tình mở ra vui đùa sao ngươi là làm tay hạt hì r a mạ tôn nữ l à huyết mạch bên trên cùng hắn người thân cận nhất ngươi tuyệt đối là di truyền hắn một độn huyết mạch còn phải không biết nguyên nhân gì không cách nào giác tỉnh còn ngủ say ở ngươi huyết mạch gen ở giữa mà thôi dựa theo lý luận mà nói miễn là tỉnh lại ngươi di truyền tự làm tay hạt hì r a mạ một độn huyết mạch như vậy thì có thể giác tỉnh một độn dịch thần chắc chắc no y vấn đề là làm sao tỉnh lại nhất vĩ cùng cựu vĩ đều ngồi không yên muốn phá giải một độn không pháp thông quá di truyền giác tỉnh bí ẩn phải nhờ vào trợ giúp của các ngươi dịch thần ánh mắt rơi vào cựu vĩ cùng ỷ chi bi trên người cầu t h ạ cầu v ô tốt